mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fryer qua giọng đọc Hiền Nguyễn, truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Chương 57 là vì em rất yêu anh hai. Vậy là buổi sáng trưa qua chống ván cuốn theo cả sắc âm u của cơn bão ngầm trong lòng ngưỡng ái. Bậc thang cũng đã xây xong, cây cầu phía sau cũng đã đốt trụi, chỉ còn có thẳng trước mà tiến. Dù biết rõ đất gạch vốn không đủ để nói liền chiếc thang đến thiên đường, nhưng ít ra cô biết bước ra khỏi bậc thang xây dở đó, họ sẽ đi về đâu, và quan trọng là họ sẽ đi cùng nhau. Kính luận đưa vị hung thê ra ngoài ăn trưa, lần đầu tiên thật sự đối mặt mà không hề vướng mắc sự dễ tạo, dĩ nhiên không tránh khỏi chút ngượng ngập. Đặc biệt, sau sự kiện cuồng bạo đêm kia, anh quả thực không nghĩ ra bản thân nên cư xử với cô lạnh nhạt hay là vỗ về, ấp ủ. Bao năm qua, Dakota đã tôi luyện cho bản thân sự thích ứng đáng kinh ngạc của loài bò sát người trang. Với mỗi loại người, anh có cánh ứng phó khác nhau, cuộc sống không biết tự lúc nào đã trở thành một sân khấu lớn, có đôi khi thậm chí không còn nhận ra bản chất lạnh lẽo của chính mình. Sao vậy? Anh ăn đi. Cô vừa ăn vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Ừ, anh đáp động tác nâng địa có hơi miễn cưỡng Không cần như thế đâu Cứ lục tìm trong đóng mặt nạ của anh Cả kiếp cũng không ra cái vưỡi em Anh cứ là anh là được Chính luận rửa thầm trong bụng Sau đó im lặng dùng bữa Chính là thế này đấy Nhân ái mỉm cười Tay đẩy đẩy lên nước trắng Về hướng người đối diện Anh lầm lì Em mồm miệng Như thế này thật là cao hứng Cả thế giới cũng không tìm ra được người biết lắng nghe như anh, đây là cách mỉa mai mới sao? em muốn anh nói gì đây? Cả hai người lâu ngày không gặp, một là ôn chuyện xưa, hai thì kể lễ về những năm tháng xa cách, cuối cùng là hứa hẹn và tương lai. Cô ngừng ăn, tay chống cằm, mắt mở to nhìn anh một cách bình thản. Cả ba chuyện em đều không biết bắt đầu ra sao. Thôi thì khởi đầu bằng câu nói buông thở trong trường hợp này nhé anh lúc này thế nào rồi không phải đã nói với em lúc trước khi mới gặp lại rồi sao khác chứ anh lúc đó còn mang trên mình bộ mặt của Trương Chi lời thốt ra dĩ nhiên hàm ý cũng khác đến nhiều thử nói lại y hệt lời lẽ ngày đó có lẽ giờ đây em sẽ có cách nhìn nhận mới Thở dài, chính luận đưa khăn lên, khẽ lau miệng, thái độ khúc phục hoàn toàn, lặp lại như văn, đối với anh không khó. Nhưng tại sao đứa con gái này đã chọn thời điểm này để sở, sở thói, gàng dở chứ? Thôi được, anh kết hôn nhưng đã ly dị. Gia đình hiện tại chỉ còn lại một người đàn ông, tập đoàn do anh nắm giữ phát triển rất tốt, bản thân cũng rất được nể trọng trong giới thương nghiệp. Già tài tuy không đến nỗi có thể mua được một vương quốc Nhưng vẫn đủ để xây cho em một ngôi nhà dành cho hai người Vì anh muốn em trong đó Nghiện ái bất xác, cười tươi mãn nguyện, đầu gật gật Anh nhún lên một bên mày, không hiểu nổi biểu hiện này có ý gì Em đồng ý Cô nói lớn, một tay hiên ngoan chìa thẳng trước mặt anh Chẳng ra một lúc Cuối cùng vỡ ra tính luận mới hiểu ra Là cô muốn dẫn dụ anh nói lời cầu hôn Mà ngày nào bị chính cô phớt lờ Trong bụng đột nhiên có chút buồn cười Pha lợn ấm áp Em còn là trẻ con sao Lại chơi trò này Tại đây Ngày đó tại nhà hàng sang trọng Với nhạc cổ điển dịu dặt thì khéo léo Chối từ Giờ đây sự quán ăn Nhanh đông nhạc Lại mặt dày mày dạn Nhưng ái thật chẳng thay đổi là bao nhiêu Đưa đẩy bàn tay vẫn còn hờ hững trước gương mặt Nín nhịn để không cười của anh Anh cô nhăn mũi Tại đây thì có gì không đúng Anh trước giờ vốn thích làm chuyện Để ý mà Đây lại chẳng phải là cái nồi chê Cái ấm đen hay sao Anh lắc đầu cuối cùng cũng Nở ra một nụ cười nhỏ Nhằm rồi Chỉ là mỗi mình anh là cái ám đen thôi Em không phải thích làm chuyện để ý Chỉ là không thích để ý Khi làm bất cứ chuyện gì Thật biết cách bóp méo vấn đề Anh nhớ mày Thật biết cách bóp méo ý nghĩa trong câu nói của người ta Cô rành rọt đáp lại Lại cười Chính lục đột nhiên cảm thấy bầu trời nhẹ hẳn mặt cho cô cố tình hay vô ý tự nhiên đã khiến tình huống thoát ra khỏi sự một.000 giữa hai con người mang nặng tâm sự trong thoáng chốc anh chợt trở, trở về những thời khắc vui vẻ năm xưa trong lòng dâng lên những nỗi trộn rộn kỳ lạ nhưng em nhìn kẻ đối diện em xem anh đứng vai tay hơi gian đầu gật xuống ám chỉ bộ đồ đơn giản mình đang bọn Em nghĩ một kẻ đàn ông khoác á prune, quần sọt, chân đi dép la Có thể nào đem theo nhẫn đính hôn trong người sao Cô gái trước mặt anh không hề nao núng Miệng nguyễn cười bí ẩn khi đưa bàn tay phải ra Những ngón tay gặp lại hờ hững Từ từ duỗi thẳng Bỏ ra chính luận sửng ra toàn thân lặng đi một lúc Những ngón tay rung rẩy Sau đó nhẹ nhàng chạm về vật thể màu bạc trong lòng bàn tay của nguyện ái Thứ kim loại lạ lẽo Vì nằm trong tay cô quá lâu mà trở nên ấm nóng Khiến anh không thể chống lại cảm giác muốn nắm chặt lấy Mặt trong chiếc khuyên đó Vẫn còn in rõ hai chữ Ký tự đầu Tên của cô và anh Em vẫn còn giữ nó Anh bất thần thốt ra, câu nói lấp lửng giữa nghi vấn và khẳng định dường như hướng về bản thân nhiều hơn là cô. Nếu không hôm nay anh lấy gì để đeo vào cho em? Cô chấm cầm, lên tay. Bàn tay trái vẫy vẫy Trước mặt anh một cách hon hỷ Lắc đầu vài cái lấy lại thần trí Chỉ lộn như một lần tỉnh mộng Lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón tay thon nhỏ mềm mại Ánh mắt khi chạm đến khoảng làn da màu Quanh ngón tay ép út Thì không thể rời đi Cô có lẽ đã luôn Đeo nó sao Trong lòng đột nhiên cũng mềm xuống Vậy còn Của anh Cô cười cười khi nhìn vào Chiếc nhẫn quen thuộc trên tay bất sáng hỏi lớn cúi xuống tập trung vào đĩa mì của mình Chính lộn có vẻ bằng thần vài giây Đến khi ngước lên Ánh mắt trở nên lạnh buốt, Đã ném xuống sông Nụ cười trên mặt cô tắt ngấm. Lòng nhói đau, tưởng chừng muốn gặp mình lại, anh hiển nhiên đang nhớ lại sự kiện xảy ra ngày đó, nếu không sẽ chẳng sử dụng chất giọng chua chát này với cô. Giữa lúc đương hòa thuận vui vẻ, vậy sao? Giọng cô run run, đầu cúi xuống dãi vờ, nghiên cứu món pizza trước mặt. Bây giờ thì cô đã hiểu, những con người không ngốc nghếch, tại sao lại luôn nói ra những câu dư thừa ngốc nghếch như vậy sao? hay thế à? đơn giản là chẳng thể giấu nổi sự xót xa của bản thân. Buổi trưa kết thúc trong sự tĩnh lặng. Viễn Ái cũng thôi không nói thêm gì nữa. Cô muốn bật khóc trước mặt anh. Cô không muốn bật khóc trước mặt anh. Trên đường về nhà là về nhà hàng ăn nhanh. Nọ ở phía dưới khu Quang Hưng họ vì thế chọn thả bộ về nhà đường phố ước đảm vì những cơn mưa chập chờn kéo dài gần cả buổi Con phố lại bị thu hẹp do hai bên đang thi công người thả bộ thì không nhiều xong ai ai cũng đều đội dù che ô thế nên càng khiến cho con người con đường hẹp Trở nên tù túng Không cách nào nhanh nhanh tiến bước Người ai chóc chóc lại Xoay đầu nhìn lên gương mặt trầm tư của anh Anh không cười Cũng chẳng nhớ mày Chỉ lạnh lẽ nhìn thẳng về phía trước Bàn tay cầm dù lo lo là siết chặt Anh như thế này chẳng khác là một con người máy bị hỏng lập trình, rõ ràng là vẫn còn hận cô, nhưng lại bị tình yêu của một kẻ sắp chết chế ngự Cô mong anh mắng cô như đêm đó, chứ kiềm chế như thế này, sự dằn vặt trong tâm tư sẽ khiến anh khó chịu đến giường nào cô sự như vậy Cô làm sao dám nói sự thật cho anh nghe, nếu biết hết anh có phải chăng sẽ càng khổ sở, mất đến 5 năm xây dựng mọi thứ từ nền tảng thù hận Đột nhiên một hôm nhận ra mọi việc đều không còn như mình tưởng Anh liệu có thể cảm thấy hụt hận đến sống lên chết xuống không Hay sẽ hối hận dây dứt suốt quãng đời gian nan còn sót lại Nếu trời đã khiến anh tình nguyện, cố gắng thay thứ cho cô vậy thì cứ để như hiện giờ có lẽ là tốt nhất. Huống chi lý do cô rời bỏ anh cũng vô cùng nhạy cảm. Ngày đó nếu không vì nếu không vì những ai những mày nếu không vì cái gì bước chân cô ngày càng chậm lại. Tâm tư ngày càng mơ hồ, ngày đó việc có gì cô lại quyết định rời xa anh. Bàn tay nắm lái khủy tay, lại níu lại khiến cô giật mình, nhanh chóng kéo, phân ý nghĩ ra khỏi, đám mây mù dày đặc trong tâm trí. dây dày, dày lỏng rồi, nói đoạn anh kéo cô vào sát bên lề. Nhấn tay cây dù vào tay của cô Rồi lặng lẽ ngồi xuống Nhưng ái sau đó cảm thấy chân Bị lôi kéo Mắt lơm lơm nhìn mãi vào đôi tay lớn Đang luồn thắt Những sợi dây bé xíu Trên giày của mình Mắt lắc phóc tạt vào một bên má anh Khiến cho biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng Bỗng hiền hòa như nước Một người đàn ông to lớn Làm một việc nhỏ bé như thế này Khiến cho người có phần nực cười Rất nhiều ấm áp Ngay cả Nguyễn Tiến Cũng chưa bao giờ thắt dây dày cho cô như thế Làn gió lướt qua Mang theo chút các bụi vương vấn Trên vai áo trắng muốt của anh Cô vén tóc Của người phủy chúng đi Lạ trời mưa Mà cũng có đất cát bay lộn sao Cẩn thận Tiếng người la tón từ phía trên khiến sự báo động của cô tăng vọt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, người ai đã ném vội cây dù. Trên tay, toàn thân chồm đến bao phủ lấy con người trước mặt. Sỏng, âm thanh đổ vỡ. Tiếp theo, gần đến nỗi muốn xé tọt nặng màng nhỉ. Đất cát bài nhầy, đổ đầy một bên má cô. Tràn cả vào mắt khiến cô nhắm nghiền chưa kịp định thần thì con người cô đang ấp đang áp bỗng vùng lên dữ dội một cánh tay đánh thép luồn qua eo hông rồi lôi mạnh cô khiến cô mất đà ngã nhào xuống không đau đớn rõ ràng là đã ngã vào người anh hôn kiếp không sao chứ ái ái bàn tay to lớn vừa vuốt lấy má cô vừa sò sỏ khắp vùng đỉnh đầu vương đầy Thứ xình lầy sẹn sẹt không sao Cô lắc đầu, tay chống về ngực anh, toàn đứng dậy, chỉ là đất xình thôi, em không cảm thấy đau ở đâu cả. Chính luận nhìn một lần nữa, đóng đổ nát, nằm sát chân cô. Gần như thế, chỉ một phân thôi, đã leo thẳng xuống đầu cô. Chuyến ốc đột nhiên sinh ra một ý niệm giết người, Ôm cô đứng dậy, anh mới phát hiện ra, vật nặng nọ tuy không rơi xuống đầu. Cô đôi chân trắng ngòn rõ ràng. Đang hẳn lên những đường trài xước Dài rút máu Tâm anh nóng như lửa đốt Chỉ muốn một trận nổi lửa thiêu trụi nơi này Xong tình trạng ướt đẫm của sinh vật Gặp khiển trong lòng anh Không cho phép Vì thế cạt phăng lửa giận, Vội vội vàng vàng Bế cô rời khỏi nơi quái quỷ này Dọc đường đã tháo chạy Vì lo sợ mưa lạnh Sẽ khiến cơn sốc hành hạ cô Đêm trước quay lại Em không đau, anh bỏ xuống đi, có người nào đã đó dọc đường đã không ngừng nài nỉ, quả thật bản thân cô, có chuyện hay không cô biết rõ, chỉ là vài vết trầy nơi chanh, vốn chẳng có gì to tát Ca cảm mãi, cuối cùng anh cũng chịu không nổi mà quát lớn, mưa thế này, chừng nào chạy nhanh bằng tôi hãy đòi tự đi, thế nên im lặng cũng vẫn là vàng vượt qua sảnh chính lần cận gần nửa phút trong thang máy tông cửa xong vào nhà rồi vào đến tổng phòng tắm con người nóng nảy kia mới chịu thả cô xuống nghiêng ái chân vừa chạm đất đã mừng quí cô không thích chút nào cái cảm giác bị chưng hững trên không dù có là trong vòng tay anh đi nữa chỉ trách có việc này là anh không bao giờ chịu hiểu cho nhờ vặn mở vòi sen xong anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc vô cùng miệng bất nhẫn hơi lớn còn đứng đó cởi đồ ra mau ơ chưa kịp hòn hồn thì anh đã luồn tay kéo ngược cái áo trên người cô ra khỏi đầu nước nóng sau đó đã tràn vào khiến cô sụt tỉnh phản ứng đầu tiên là nhảy dựng người lên quay mình toan chạy trốn nóng đến phát khóc yên nào chưa kịp Đến cửa thì đã bị anh kéo sọc vào lòng. Yên làm gì mà yên, nó muốn chết, anh muốn lục chính em mà Không làm thế thì làm sao xin măng ra hết. Chưa kể, còn có hàng đóng khó chất, trộm lẫn vào đám vật liệu xây dựng đó. Không biết có gây hại hay không đây, anh bực bội ngắt lời, tay không ngừng niết mạnh trên gương mặt nhỏ nhắn khi sạch sẽ rồi, lại chuyển sang vò nhau đầu tóc cô không thương tiếc. Nếu em không muốn từ sau, sau này bị cạo sạch tóc hay hủy dung nhan thì đừng xảy nảy nữa. Nguyễn Ái đột nhiên im lìm trong như tượng ngon ngọn để cho con người thô lỗ kia quậy tung mái tóc ba giây nửa phút. Một phút trôi qua trong sự thanh lặng và tiếng nước đổ rào, chỉ thoáng ra thanh âm dặn cằn nhằn của một ai đó để trập đầu rồi. Khóc ra da và cũng không đẹp nổi. Ha, cô bất chợt hắt đầu lên khiến cho nước tạc. Cả vào mặt anh Tay lại chỉ thẳng và đương sự Với sự cáo buộc pha lẫn buồn cười Dường như đã vỡ lẽ ra điều gì đó Hèn gì là cảm thấy Tình huống này quen quen Ngày xưa nơi học đường Anh cũng đã từng dùng chính cái chiêu này Để cô uy phục Ngày nay cô uy phục cũng chính là Vì cái chiêu này Nửa thân trên ước sủng Chính luận phút mặt Chậm rãi phóng tầm mắt, đến nguyễn ái giờ đây đã phát hiện ra việc tốt của mình làm. Nụ cười trên môi cô bỗng mất đi sức sống, khóe miệng có hơi sập sập. Em không cố ý. Không nói không rằng, anh lại ấn tay lên đầu cô bắt ép cúi xuống. Cô vốn có thể tự mình gọi đầu, nhưng lại thích cảm giác được người ta chăm sóc thế này. Vậy nên cả buổi êm lềm để anh thay để anh theo túng, vì còn chút ngượng ngập. Do bản thân gần như lõ bán thể, trong khi anh lại phục trang đầy đủ, cô dùng đôi tay... Trảnh rỗi, ôm hờ lấy phần thân trên Tự nhiên cũng cảm thấy mình thật dư hơi Anh không phải là chưa từng thấy qua Bọn ngày càng nhiều Lan cả vào mắt và miệng Khiến cô không ngừng dụi dụi phút vuốt Mặt mày ngày càng nhăn nhó né tránh Cây quá đi, anh đổ hết chai gội đầu lên đầu em hay sao vậy? Hừ hừ. Lại là tiếp tục dụi vào bàn tay Đẩy cô vào dòng nước tuôn xua xả Phù, cuối cùng cũng ngửa đầu lên Được rồi, cứ phải cúi người Thật là mỏi lưng chết đi được ướt, sau lưng ấm quá nha Anh làm gì vậy Mắt vẫn không mở nổi Cô quờ quọn toàn gạt đi Con người bắt chợt áp chặt vào phía sau Tiếp tục việc đang làm dở Cái con người đó còn cả gan đáp lại tỉnh bơ như vậy. Nè, nơi đó, nơi đó làm gì có xi măng? Một lúc sau, nơi đó cũng không có. Một lúc nữa, chỗ đó lại càng không Đến lúc cả hai thân hình bị ai này? kia quắn chặt vào khăn bông tắm, ôm ra khỏi phòng tắm. Nguyện ái đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ có thứ gọi là nước nóng. Thật là đáng hổ thẹn quá đi. Nếu đem so với thứ nhiệt độ, Mình và anh vừa tạo ra mày mưa xong Lúc nào cũng buồn ngủ Chân còn đau không? Anh nhẹ nhàng hỏi Khi nằm phủ lên người cô Tay đưa xuống vuốt ve Chỗ bắp chân bị trầy xước Mỗi thôi, không đau Chút chút cay Vậy, xoay tóc đã Em không muốn, em buồn ngủ Sẽ bị cảm Để khô tự nhiên, sẽ không cảm Con người phía trên cô thở dài một hơi Chóng tay to ngồi dậy người ái mắt vẫn từ chối mở ra Tay nhanh chóng tròn qua cổ anh ghi lại Anh ao yếm vuốt nhẹ làng mi khép hờ của cô Ngon, cứ nằm đấy, anh đi lấy máy sấy Đã nói là không cần kỳ sát hơn đầu anh vào lòng Cô lười biến lên tiếng Như thế này thật không Thật là ấm, chờ em ngủ đã Không nặng sao rất ấm. là có tiếng thở dài, lần này là khu phục thật sự, anh buông lỏng hai tay, đậu gối. Lên ngực cô áp ủ Cảm giác này thật lạ Nguyện ái lúc thường rất hay nhậm nhẽo Khi ngủ luôn dụi đầu Vào lòng anh như con mèo Nhỏ đòi hỏi hơi ấm và sự bảo vệ Chưa bao giờ là hành động Mang tính bảo hộ như thế này Đôi bàn tay mỏng manh Trói gà không chặt kia Giờ phút nghi hiểm nhất Không biết là lấy đâu đó dũng khí ôm chầm Lấy đầu anh che chở khoảnh khắc này khi đầu gối Lên ngực cô xung quanh, có hơi ấm bao bọc cảm giác của anh cũng hệt như lúc đó vậy, bỡ ngỡ và ấm áp lạ thường loại hơi ấm hoàn toàn khác hẳn với thứ anh quen thuộc 5 năm, năm về trước mỗi khi cô cận kề đúng điệu anh luôn là một kẻ bảo vệ đến giờ này lại có xu hướng còn người khác bảo vệ tệ hơn nữa lại là yêu thích nó, thứ hơi ấm điên rồ này còn khó Khả năng trở nên sâu đậm hơn hay sao? Anh bất chợt, hỏng hốt khi nhận ra sự chuyển biến trong sâu thẳm trái tim. Vì thế bác giác, nó khỏi khẽ. Lúc đó, vì sao lại làm vậy? Vì sao lại vươn người ra che chở cho anh? Linh thẳng thinh lặng một lúc lâu. Anh cứ ngỡ cô đã chìm vào giấc ngủ Trong lòng dần dần bình lặng lại Tay dịch chuyển Ton rời đi Không ngờ Các kẻ vòng tay qua siết chặt Đầu nhướng khẽ hôn nhẹ Và mắt tóc đen ẩm Vì trong đầu anh Có sâu Cô vừa nhắm mắt Vừa cười nhẹ Tay văng về vùng đầu Áp sát Cầm của mình Nhẹ giọng nói ngái ngủ, nếu không gian cánh tay để bảo vệ, đại bàng sẽ ăn mất. Anh dưới mày vẫn không hề cử động, nói cái gì thế này? Sau trong đầu, à anh bất chợt nhớ ra bản thân đang giải vờ bệnh tật. Cô có lẽ đang ám chỉ đến khối u đáng ra nên ở trong đầu anh vì lẽ đó mà muốn bảo vệ nó. Không hiểu tại sao bụng cô có chút bực bội. À không, là rất nhiều bực bội. Cô bảo vệ anh chỉ vì anh bị bệnh sao? Lại là một kiểu ban phát bố thí. À à, quên mất lý do quan trọng nhất. Trẻ bên dưới lúc này đã cười ra tiếng, cánh tay gì lấy đầu anh nhấn vào lòng khi ai kia lại một lần nữa khẽ chuyển mình muốn rời đi. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy sự dỗi hờn này thật đáng yêu. Lần đầu tiên Nguyễn Ái nhận ra đứa trẻ vỏ ra chính luận bên trong con người vai rộng thân cao này. Dần dần rồi sự đùa cợt trong biểu hiện của cô cũng tan biến. Những chữ tiếp theo được thốt ra trong trạng thái hoàn toàn nghiêm túc, giọng điệu, mặt khác lại dúng đầy chất thâm tình là vì em rất yêu anh.